Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1540-1541 kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Hắn làm vậy là muốn Lâm Hiên biết khó mà lui. Dù sao chỉ là một bảo. Bối chứ vật, giá tới 300 vạn hạ phẩm tinh thạch thật khiến người sợ hãi. Khóe miệng Lâm Hiên khẽ nhích. 300 vạn tuy đáng giá với kẻ khác. Nhưng trong mắt hắn thì không đáng nhắc tới. Với tính cách của Lâm Hiên sao chịu nhận thiệt thòi. Nhưng một khi cho rằng bảo vật trước mắt có giá trị. Hắn không chút do dự từ trong túi. Chứ vật lấy ra ba vạn trung phẩm tinh thạch. trưởng quầy thấy mà cả hoa mắt. Ba trăm vạn tinh thạch. Đối với Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Tiên Giả chưa đến. Nỗi khuyên ra bại sản nhưng cũng là một món lớn đối phương còn chưa. Nhú mày đã dễ dàng xuất ra Quả nhiên là gặp đại khách nhân Nghĩ đến đây Vẻ mặt lão bản càng trở nên nhiệt tình Liên tiếp mời Mọc Lâm Hiên mua thêm những vật phẩm khác Một canh giờ sau Lâm Hiên rời cửa tiệm Lúc này từ đầu đến chân hắn Đã hoàn toàn là trang phục mới Từ tiểu y Trong người đến giày vải trường bào Một thân trang phục xa xỉ này Vốn thích hợp với ly hợp kỳ tu tiên giả Tuy thế Lâm Hiên là đại tài chủ, hắn muốn mua pháp y cao hơn một tầng thì chủ điểm sao dám từ chối? Tình huống này tại Đông Hải khá nhiều, một số tu tiên giả dư giả đều, không ngại vung tay trang bị cho mình những trang phục vượt cấp. Nhìn vào tân trang trên thân, Lâm Hiên vô cùng vừa lòng. Pháp y cùa, linh giới thật không phải hư danh. Luận bộ thanh bào trên thân hắn tuy có lực phòng ngự thấp hơn cổ bảo Nhưng lại có khả năng che giấu khí tức cộng thêm liếm khí thuật huyền. Diệu trong cửa thiên huyền công thì càng thêm tác dụng. Còn đôi giày vải dưới chân cũng là một kiện gì bảo không tồi. Bên, trong không chỉ ám tàng vài loại phong hệ pháp thuật hơn nữa có thể. Đề cao tốc độ đổn quang. Còn kiện nổi y chính là dùng tơ do một loại ma chu song thuộc tính. Thủy hỏa nhả ra mà dệt chế thành. Mặt trên người thì như nhuyễn giáp. Không chỉ mềm nhẹ mà còn có lực phòng ngự cực cao. Đương nhiên mấy món vật phẩm này giá cả không thấp, hao tổn mất gần. Trăm vạn tinh thạch của Lâm Hiên. Trong lòng hắn đang có vài phần hứng thú với kiện đai lưng thần bí. Kia có điều lúc này chưa thể quay về đồng phủ mà còn cần thu thập tài. Liệu tu phục ô kim long giáp thuẫn? Lâm Hiên bắt đầu dùng tâm tìm kiếm tại phường thị, nhưng sau một lúc thì lắc đầu. Xem ra số tài liệu quý hiếm kia không phải tùy tiện mua Được Đang có chút thất vọng thì một tòa lầu các ba tầng khí thế cường hùng Ánh vào tầm mắt Mách bào các Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn mấy chữ lớn kim sắc vung vắn trên tấm chiêu Bài Cửa chính chỉ mở một nửa nhưng bên trong đã lộ ra đao thương kiếm Kích 18 ban binh khí phẩm chất không thấp Không cần phải nói đây chính là địa điểm bán pháp bảo Tại nhân giới trong các cửa hiệu thường bán linh khí là chủ yếu. Một, số nơi có trình độ tu tiên cao có bán pháp bảo nhưng chỉ là loại phụ. thông muốn mua pháp bảo phẩm chất tốt hay cổ bảo thì phải tới những đấu giá hội bí mật. Không ngờ ở đây là có thể nhiều loại phẩm chất tốt. Như vậy, nhìn kiến trúc trước mắt, Lâm Hiên do dự một lát rồi cất bước đi vào. Ồ, vừa vào trong thì trên mặt hắn lộ chút kinh ngạc. Thường thì phong. Cách của các binh khí điểm là thô cuồng nhưng nơi đây lại có không. Gian như một thư hương môn vậy. Giấy bút nghiên mực bình phong tố nhã. Thậm chí lâm hiên còn ngửi. Được hương u lan thoang thoảng kỳ lạ trên các vách được treo những. Bức tranh sơn thủy tinh mỹ. Nếu không phải mắt thấy có mấy tu tiên giả cầm phi đao phi kiếm lóng. lãnh hàn quan trên tay đang có kè mặt cả. Lâm hiên cơ hồ nghĩ mình vào. Nhầm chỗ, Lâm Hiên sờ sờ chán rồi cười khanh khách. Có lẽ chủ điểm là một kỳ, nhân có sở thích văn nhã chăng Lúc này một thị nữ đã đi tới bên hắn, uyển chuyển cúi người tiền. Bối, với tu vị của người, xin mời lên lầu hai dùng trà, tự nhiên sẽ có. Chuyên gia tiếp đón, trong tay nàng cầm một viên bàn tinh xảo, dù chỉ là linh động kỳ đệ tử nhưng vẫn nhìn ra thanh niên trước mắt là một vị nguyên anh lão tổ giá Lâm U V F Q Q M Lâm Hiên gật đầu thong thả mà lên lầu hai không cảnh trên này càng thanh nhã hơn không ngờ hiện chỉ có hắn là khách nhân và một nữ từ khác vốn là Lâm Hiên không để ý nhưng ánh mắt sẹp qua dung mạo nàng kia thì vẻ mặt chợt đại biến cầm tâm Hắn cơ hồ bật thốt lên nhưng nhanh chóng áp chế sự xúc động trong lòng, ánh mắt lần nữa đảo qua trên thân nữ tử. Bất luận dung mạo hay dáng, người đều giống Cầm Tâm như đúc từ một khuôn mẫu. Bất quá Cầm Tâm là ai thay thân thuộc, Lâm Hiên phát hiện thiếu nữ này có mấy điểm khác lạ. Da thịt nữ tử này còn trắng hơn Cầm Tâm một chút, đều trơn nhẵn nõn. Nà, chẳng qua sự khác biệt lớn nhất chính là tu vị cùng khí chất khí chất là một thứ thiên sinh đặc biệt, cho dù là huynh đệ song sinh, sống cùng một nơi nhưng vẫn có khí chất khác nhau. Cầm tâm tính tình uyển chuyển nhưng không phải là bích ngọc nơi thế. Ra ngược lại thập phần đại khí là khí chất cương nhu hỗn hợp. Còn thiếu nữ trước mắt hiển nhiên khí chất khác hẳn, tuy nàng chưa từng thốt một lời nhưng thân thể tỏa ra vẻ ôn nhu mềm mại như nước. Hướng chi cầm tâm đã sớm kết anh mà nàng này chẳng qua chỉ là ngưng. Đan kỳ tu tiên giả. Chỉ là người giống người mà thôi. Lâm Hiên thở dài. Tuy mấy ngày qua, người hắn nghĩ đến nhiều nhất là... Nguyệt Nhi, nhưng cầm tâm cũng là ái thê. Hắn sao lại không nhung nhớ. Tới nàng. Lúc trước tại tu la hành cung, nàng nhờ cơ duyên xảo hợp kích phát. truyền tống, phá toái hư không đi tới linh giới. Hiện giờ không biết, nàng đang ở nơi đâu. Trên mặt lâm hiên thoáng hiện chút vẻ phiền muộn, chẳng qua ánh mắt. Nhìn nữ tu kia lại trở nên hóa nhã, từ trên người của nàng hắn có thể. Thấy một phần bóng hình cầm tâm. Tâm tình biến hóa phức tạp này của lâm hiên kỳ thật trong nháy mắt. Nữ, tử đương nhiên không phát hiện mảy may, gót sen nhẹ nhàng đã qua bên. Này! Tham kiến tiền bối tiểu nữ tử là Đông Phương Minh Ngọc Quản sự Bách. Bảo các. Người tới bổn điếm có gì phân phó ta nhất định sẽ khiến. Người hài lòng. Nàng vừa nói vừa mời hắn ngồi xuống một bàn trà thanh u bố trí cổ. Hương cổ sắc. Sau đó thiếu nữ vỗ tay tức thời hai thị nữ dung mạo thanh tú đi tới. Dân linh trà còn có cả kỳ chân dị quả. tiền bối. Mời nếm thử kỳ lân quả đặc sản bản đảo. Một quả này có giá. Mời hạ phẩm tinh thạch. Có tác dụng tăng tiến tu vị với những đạo hữu. Cấp thấp tu luyện đoán thể thần thông. Đương nhiên trong mắt cao nhân. Như tiền bối thì chỉ là trò cười. Cũng may hương vị của nó không tồi. Mong rằng hợp khẩu vị tiền bối. Kỳ lân quả. Trong mắt lâm hiên hơi co lại cầm lấy chu quả màu đỏ sẫm trước mặt. Không nhìn ra điểm gì đặc dị nhưng với tên quả thì có chút lưu tâm. Quả này gọi là kỳ lân chẳng lẽ có quan hệ cùng thần thú trong truyền. Thuyết, điều này thiếp cũng không rõ lắm nhưng có lẽ chỉ là trùng tên. Nếu không sao linh quả này chỉ có hiệu quả với tu sĩ cấp thấp, đông. Phương Minh Ngọc mỉm cười nói. Lâm Hiên gật đầu không tìm hiểu thêm mà cầm kỳ lân quả trong tay đưa. Lên miệng cắn một miếng. Tức thời vị tinh khiết và thơm ngon lan tỏa. Khắp châu thân, hương vị quả nhiên làm cho người ta vô cùng sảng, khoái. Không tồi, không tồi. Lâm Hiên gật đầu khen ngợi. tiền bối ăn nhiều một chút. Lát nữa khi rời tiểu điếm, vẫn bối phân. Phó thì nữ dâng thêm cho người. Điều này không cần. Lâm mỗ tới đây là muốn giao dịch còn như ăn uống. Chi dục gì đó thì bỏ qua đi. ha <cười> ha Là thiếp thân sơ ý một chút đông phương minh ngọc vuốt lại. Mái tóc vẻ mặt hiền hòa một cách tự nhiên không biết tiền bối muốn. Làm sinh ý gì? Mua bảo vật hay là mang tới tài liệu cần chúng ta luyện? Chế bảo vật. Không phải thiếp thân cố ý khoe khoang. Không chỉ tại. Hồng Diệp Hải vực mà ngàn vạn rắm quanh đây bách bảo các nổi danh. Luyện chế bảo vật là số một. Hơn nữa mới rồi thu được một số cổ bảo. Không biết tiền bối có hứng thú xem qua hay không. Cổ bảo. Ánh mắt Lâm Hiên ló lên một chút nhưng rồi lắc đầu tuy khẳng định. Bảo vật nơi linh giới phẩm chất vượt xa nhân giới nhưng trong cửa hiệu. Không có khả năng bán ra thứ cực phẩm. Nếu muốn mua thì phải tới bí. Thì đấu giá ở chỗ này xem xét thì thuần túy chỉ là lãng phí thời. Gian, đa tạ hảo ý của đảo hữu nhưng Lâm mỗ tới đây không phải mua pháp khí. Hay luyện chế bảo vật. Vậy tiền bối. Trong mắt Đông Phương Minh Ngọc toát ra một tia kinh ngạc. Lâm Hiên không nhiều lời mà phất tay áo một cái. Một tấm thuấn bài cỡ. Bàn tay xuất hiện trước mắt. Chỉ thấy linh tính của nó đã đại thất. Bề mặt còn có chỗ lỗi lắm như. Tư hỏng. Có điều vẻ mặt Đông Phương Minh Ngọc trở nên ngưng trọng. Đạo hữu có khả năng tu phục lại vật này. Lâm Hiên lại cầm một quả kỳ Lân thần sắc bình thản nói. Thiếu nữ xin lỗi một tiếng cẩn thận đem kim long giáp thuẫn đến. Trước người tinh tế xem một lần. Mỹ nhân như ngọc nhưng càng xem thì sắc kinh ngạc trên khuôn mặt tú. Lệ càng đậm. Tu vị của nàng không cao những nhãn quan kiểm bảo là nhất đẳng trước. Nay đã gặp qua vô số bảo bối. tiền bối vận khí thật tốt mới có được bảo vật như vậy. Hiện có chút. Tư hỏng nhưng xét phẩm chất cùng linh tính, cho dù là ly hợp kỳ lão tổ. Thấy cũng thập phần vui mừng. Ánh mắt thiếu nữ chớp đồng, nhẹ thở ra. Một ngụm chọc khí. đạo hữu vừa rồi giới thiệu uy danh của quý tắc như thế, không biết có. Thể tu phục lại nó. Lâm Hiên Vân đạm phong thanh mở miệng. Tu phục. Ánh mắt đông phương minh ngọc đảo qua trên kim long giáp thuẫn đương nhiên có thể nhưng phải hao phí một phen công phu còn cần gia nhập một số tài liệu chân hiếm chỉ em giá cả không nhỏ.